các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để mà làm thịt, cô cũng không phải là người sợ máu. Ấy thế nhưng không hiểu tại sao, ngày hôm nay nhìn thấy cái bát tiết kia, cái cơn buồn nôn đến lầm cả giọng đã xuất hiện trong người của cô. Đợi cho bản Linh đem con gà đi vặt lông ở sân giếng, Uyên mới đánh bảo mà nhón chân vào trong phòng bếp, lấy đi cái bát tiết còn đang nóng hôi hổi mà nhét vào trong người. Sau đó thì chạy thục mạng về phòng trọ mà khóa trái cửa. Đặt được bắt tiết lên trên cái ban thờ nhỏ, cô quay qua dặn Ninh. "Anh cấm cho ai vào trong phòng này được chưa? Bây giờ em phải đi học đây. Dạo này nghỉ suốt rồi. Hôm qua mẹ em vừa điện thoại lên hỏi tại sao dạo này nghỉ học nhiều như vậy. Em đã phải chối cãi quần đấy. Cứ cái đà này chẳng mấy bữa là bị đuổi học mất thôi." Ninh nhún vai, gã không muốn nói gì thêm vì cái sự mệt mỏi vẫn chịu nặng ở trên mi, lại tiếp tục nằm vật ra trên cái nệm, ngủ tới mức không biết trời chăng mây đất gì nữa. Nghe Ninh kể đến đây, thì lão Bắc cũng đã phải toát mồ hôi hột. Không ngờ mọi chuyện lại ra tới cái nồng nỗi như thế này nữa. Ấy thế mà cũng có biết đó chưa phải là hết, thế nên vẫn cứ im lặng để mà lắng nghe. Phải nói là sau ngày hôm đó thì mọi thứ đã dần rời khỏi sự kiểm soát. Những thứ máu gà của Uyên và Ninh cũng kiếng có vẻ như không làm thỏa mãn được cái vong nhi kia. Nó bắt đầu phá phách. Đầu tiên là những con gà của nhà bà Linh, chỉ sau có một đêm đã chết sạch cả. Đáng nói là con gà nào con nấy đều bị rút cạn máu, chỉ còn lại có một bộ da bọc xương mà thôi. Tiếp theo đến là tới lượt đôi chim cu gáy của một anh công nhân cách phòng của Uyên và Ninh, bên dãy cũng đắp bị ăn thịt, máu huyết thì văng tung tóe khắp mặt đất. Cả xóm lúc này thì mới nhốn nháo cả lên. Những cái sự việc kỳ bí cứ như thế tiếp diễn làm cho cuộc sống của mọi người đã bị đảo lộn hết. Dần dần thì người ta cũng bắt đồn đại với nhau rằng những sự việc này không phải là điều bình thường, mà chắc chắn là từ một thế lực vô hình nào đó gây ra. Có người nói là có kẻ nuôi ngải tà, có người lại nói là do ma quỷ. Còn có kẻ thì lại đực mồm, đực miệng, còn nói do ai đó trong xóm chọ này là ma cà rồng. Đồn đoán là như vậy. Ấy thế nhưng chỉ là những cái chuyện trong xó bếp hay ngoài hàng ghế đá, chứ tuyệt nhiên không có ai dám hô hào một câu nào cả. Ai cũng sợ. Biết đâu đấy, thứ gì sẽ xảy đến với mình. Ông Trà cũng đã dạy rồi. Ếch chết tại miệng, không nơi đâu mà rước hỏa vô đần trí và thần cả. Dãy nhà trọ ngày nào cũng đông vui như vậy. Ây thế nhưng qua bao nhiêu câu chuyện thì mọi người cũng đã dọn đi gần hết. Chỉ còn lại vài kẻ cứng vía. Hay cũng quấn đến mức không có chỗ nào để đi thì mới dám ở lại mà thôi. Bà Linh thì thấy tình hình như vậy thì cũng chán trưởng lắm. Ngày ngày ra vào vào như là người mất hồn vậy. Cũng chẳng biết tại sao cái hạn này lại xảy ra đối với mình. Cái dãy chợ là nguồn thu nhập duy nhất, ấy vậy mà bây giờ cũng không có còn thì bà biết lấy cái gì mà đổ vào mồm, rồi mai kia già yếu thì bệnh tật biết trông chả vào đâu. Cho tới một đêm nọ, khi bà Linh vẫn còn đang chằn chọc vì cái cơn khó ngủ thì bất ngờ có một mùi hương nhàn nhạt từ đâu đã lan tỏa, làm cho bà tỉnh táo hẳn đi. Sau một hồi nghiền ngẫm thì mới chắc mẩm, đây làm mùi khói nhang. Đầu đó cái suy nghĩ đáp về những cái lời đồn đoán đã hiện lên một cách rõ ràng. Chẳng lẽ lời đồn đoán của những người trong xóm nhỏ này lại là thật ư? Chẳng lẽ có kẻ đang nuôi cái thứ tà ma nào đó? Nghĩ vậy thì cũng cảm thấy hại lắm. Thế nhưng bà đã nhất định là phải làm cho Giang Mô ra khoa cái chuyện này, chứ nếu không để một thời gian nữa, mọi người chuyển hết đi thì bà đến cán cũng chẳng bà ăn. Lần theo cái mùi hương, bà đi đến thẳng nhà dãy trọ, cách nhà phòng mình chừng 20m, khịt khịt mũi vài cái thì mới ngờ ngỡ điểm xuất phát cái mùi hương kia ở đâu. Cuối cùng thì mới xác định, cái mùi này chính xác là phát ra từ trong phòng của Ninh và Uyên. Lúc này thì trong đầu mới nảy lên một vài suy nghĩ, cả hơn 2 tháng nay thì cái đứa này cứ dúi dúi ở trong phòng đi ra ngoài cũng khóa trái cửa, như thể đang giấu giếm cái gì đó. Ban đầu, bà cũng chỉ ngờ vực là như thế. Ấy thế nhưng mà không có cái chuyện gì xảy ra thì cũng đâu có tò mò làm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net